Hồi trận h ứ t hồng sa võ vương đ ả n h lâm lạc đạo đức chân quân vâng lệnh cầm gươm đến trước trận kêu lớn vương diệc ngươi quen thói hung hăng không thuận cơ trời mười trận đã bị phá hết tám rồi mà ngươi còn chưa chịu dẹp vương diệc nổi giận giơ gươm báu chém liền đạo đức chân quân đưa gươm ra đỡ vương diệc đánh ít hiệp rồi chạy vào trận lên đài đổ bầu nước đỏ ra như cũ đạo đức chân quân giơ tay áo phất một cái hiện ra một cánh bèo sen rất lớn chẳng khác chiếc thuyền rồi ngồi lên thuyền ấy lướt s ắ m g xông tới vương diệc thấy vậy nổi giận còn một hồng thủy nữa vội c h ú t hết ra đạo đức chân quân hiện vằng mây cả lại đứng cả giờ trên chiếc thuyền xem vương diệc đã hết phép không biết làm sao tính trong ba mươi sáu trước không có trước nào hay hơn là đào tẩu nên nhảy xuống đài đạo đức chân quân sợ vương diệc túng thế hiềm ra kế hay liền lấy cây quạt ngũ hào thất cầm quạt vương diệc một cái vương diệc la lên một tiếng té xuống tiêu thành c h o hồn phách bay về đài phong thần có bài thơ rằng khen cho quạt báu của tiên ông chẳng phải cầm tay lúc quạt nồng rực rỡ hào quang năm thứ lửa long lanh kết đ ổ bảy loài lông quạt lên một cái tiêu non núi phất xuống vài hồi cạn biển sông vương d i ệ t tuy là tiên hải đảo chịu hầu một quạt hóa cho hồng đạo đức chân quân phá trận hồng thủy rồi bèn trở lại lư bồng với các tiên bấy giờ thái sư đương buồn g i à u về việc triệu công minh bị chủ yếm nên không ra trận qua một lúc nghe quân vào báo trận hồng thủy bị phá vương d i ệ t tử nạn rồi văn thái sư càng thêm buồn khổ vì hôm nay đã đến ngày thứ hai mươi nếu không cách gì cứu nạn triệu công minh chắc phải chết hôm ấy triệu công minh tỉnh lại gọi văn thái sư nói hôm nay tôi còn thấy mặt văn huynh nhưng qua giờ ngọ ngày mai chúng ta sẽ cách biệt mãi mãi văn thái sư khóc ngất tôi làm hại anh chẳng biết lúc nào lòng tôi hết ân hận trương thiệu vào thăm cũng khóc và nói giận kẻ bày ra việc chủ yếm quá độc ác nếu còn trên đời tôi chẳng quên thù này còn tử nha làm phép đủ hai mươi mốt ngày đến giờ tị thì có võ kiết vào báo lục yểm lão gia đã đến dưới đài tử nha vội ra nghinh tiếp lục yểm nói chúng ta phá trận hồng thủy rồi còn tính mạng triệu công minh thì giờ ngọ này là hết tử nha bái một bái và nói triệu công minh phép thuật cao cường hung hăng quá sức nhờ đạo huynh thần thông quảng đại mới trừ được lục yểm vừa cười vừa thò tay vào giỏ hoa lấy ra một cái cung và ba mũi tên đưa cho tử nha dặn không cần phải bắn nhiều chỉ nội ba mũi tên này cũng đủ kết thúc sinh mạng triệu công minh rồi giây phút tới giờ ngọ tử nha rửa tay thật sạch và cầm cung tên l ụ c kẹp nói trước nhất bắn vào con mắt bên tả của hình nhân rồi đến con mắt bên hữu cuối cùng sẽ bắn vào trái tim lúc ấy triệu công minh đang nằm vùng ré lên một tiếng nhắm một con mắt bên tả văn thái sư ôm triệu công minh khóc tức t u ổ i triệu công minh lại ré lên một tiếng nữa nhắm con mắt bên hữu rồi sau đó tắt thở có bài thơ than rằng tu hành đừng nghĩ việc hồng trần nghĩ việc hồng trần lụy đến thân cái động la phùng thôi vắng chủ thành tiên không được phải thành thần văn thái sư ôm triệu công minh khóc lóc một hồi rồi tẩm liệm quàng sau trại các tướng thấy triệu công minh chết ai nấy đều nản lòng vì vậy binh trại bên thương không tề chỉnh như xưa bấy giờ tử nha đi với lục yểm về đến lư bổng mọi người đều khen nếu không có lục đại huynh đến đây thì chẳng ai trừ triệu công minh nổi bỗng nghe trong trận hồng sa chuông reo inh ỏi nhiên đăng nói với tử nha trận hồng sa lợi hại lắm nếu không dùng một người phúc đức vào trận thì chúng ta không thể phá nổi tử nha hỏi đạo trưởng muốn dùng người nào nhiên đăng nói phải dùng võ vương mới phá trận này được vì võ vương là kẻ có đức lớn tử nha nói thánh chúa là người hoàng tộc không luyện võ nghệ làm sao phá trận được nhiên đăng nói việc ấy chẳng cần chỉ cần có đức mà thôi vậy hãy mau mời võ vương đến ta đã có sẵn phương pháp tử nha sai võ kiết vào thành triệu võ vương chẳng bao lâu võ vương đến nơi tử nha ra rước lên lư bồng các tiên đều làm lễ võ vương hỏi chẳng hay quý vị mời c h ấ m đến đây dạy bảo việc chi nhân đăng nói nay mười trận đã phá hết chín chỉ còn một trận hồng sa nhưng trận này lợi hại lắm phải nhờ đến phúc đức chí tôn chúng tôi mới phá nổi chẳng biết đại vương có thuận chăng võ vương nói quý vị vì ta mà đến cứu dân trong lầm than nay việc cần đến ta lẽ nào ta từ chối nhiên đăng mừng rỡ mời võ vương cởi áo c ẩ m bào dùng ngón tay giữa họa bùa trước mặt và sau lưng lại dắt trên mão k i ể u long một lá bùa rồi sai lôi c h ấ n tử na tra bảo vệ võ vương ra trận võ vương vừa xuống khỏi lư bồng đã thấy trong trận hồng sa một đạo nhân đội mão đuôi cá râu đỏ mặt xanh cầm song kiếm cưỡi hiu lướt tới ca triệt giáo truyền ra phép nhiệm màu càn khôn tạo hóa một tay thâu đất trời rút lại trên năm ngón nhật nguyệt gồm vô đựng nửa bầu trương thiệu ca rồi kêu lớn đệ tử cung ngọc hư hãy ra mà phá trận na tra và lôi trấn tử bảo vệ võ vương xông ra trương thiệu hỏi ai ra trận đó na tra đáp chân chúa ta là võ vương võ vương thấy trương thiệu hình dung cổ quái mặt mày hung hăng kinh hãi ngồi trên lưng ngựa không dám nói lời nào trương thiệu vung gươm chém đùa na cha lướt tới đỡ gươm và đánh với trương thiệu được ít hiệp thì trương thiệu bỏ chạy vào trận na cha và lôi trấn tử đồng bảo vệ võ vương trương thiệu vãi một nắm hồng sa c h ú n g nhằm ngực võ vương làm cho võ vương cả người ngựa x a xuống hầm na cha cưỡi xe phong hỏa bay thẳng lên cao bị trương thiệu vãi hồng sa cũng phải nhào xuống lôi trấn tử bay chữa khỏi trận hồng sa bắn tới liền nhào xuống nằm yên thế là cả ba người đều mắc vào trong trận tử nha đứng bên ngoài thấy trong trận nổi lên một vùng khói đen liền hỏi nhiên đăng ba người vào trận đạo trưởng liệu có bề gì không nhiên đăng nói tuy bị mắc nạn nhưng không hề chi vì võ vương là người có phúc lớn tử nha hỏi chừng nào thì ba người mới ra được nhân đăng nói phải quá một trăm ngày tử nha buồn bá than võ vương là vua nhân đức mình vàng vóc ngọc chịu khổ một trăm ngày sao nổi nhân đăng nói một vị chân chúa không bao giờ sợ phép tài ngươi đừng kinh hãi hãy lui về an nghỉ tử nha sai người báo tin trong cung thái cơ và thái nhậm đều sai người đến hỏi thăm tử nha nói thánh chúa mắc nạn một trăm ngày không hề chi mà sợ nói rồi lên lư bồng cùng các vị đại tiên thương nghị bấy giờ trương thiệu trở về dinh nói với văn thái sư võ vương na cha và lôi trấn tử đều bị tôi cầm trong trận hồng sa văn thái sư tuy ngoài miệng vui mừng nhưng trong lòng đang buồn g i à u việc triệu công minh trương thiệu hiểu ý trở về trận mỗi ngày bãi hồng sa lên lưng võ vương đau đớn như dao cắt ruột nhưng nhờ có bùa phép không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng đây nhắc lại thân công báo từ khi bất đồng ý kiến với tử nha cố tình dạo khắp các non cao rừng rậm hiểu dụ tín đồ triệt giáo gợi cho hai giáo phái có ý thức mâu thuẫn sâu sắc và cổ động triệt giáo chống lại chủ trương của xiển giáo ngày kia thân công báo đứng trước cửa động gọi đồng nữ nhờ vào thưa lại ba vị tiên cô hay tin thân công báo đến thăm liền ra khỏi động đón chào vân tiêu hỏi đạo huynh ghé động chúng tôi có điều gì chỉ dạy chăng thân công báo nói tôi đến đây cũng chỉ vì việc lệnh huynh vân tiêu hỏi anh tôi cậy đạo huynh đến đây t h ầ n công báo nói triệu đạo huynh bị tử nha dùng phép đinh đầu thần tiễn bắn chết tại kỳ sơn lẽ nào ba vị tiên cô không hay huỳnh tiêu và bích tiêu nghe nói r ậ m chân khóc i ố n g lên không ngờ anh chúng tôi lại bị khương thượng sát hại tàn nhẫn như vậy uổng công tu luyện mấy ngàn năm chúng tôi thật đau đớn thân công báo nói lệnh huynh mượn kim đao tiễn chưa lấy lại được định hải châu bị người ta hãm hại một cách hèn hạ như vậy chúng tôi nghĩ tủi hờn vân tiêu hỏi đạo huynh nghe tin ấy bao giờ thân công báo nói tôi dạo khắp non bốn bể việc gì cũng rõ hết c h i ề u đạo huynh bị thử nha cất đài trên núi kỳ sơn trù yếm hai mươi mốt ngày rồi bắn chết trước khi chết triệu huynh có lấy một chiếc áo gói kim đ à o tiễn lại để g ử i trả cho quý nương nương và nói quý nương nương trông thấy áo ấy cũng như thấy anh hiện nay chiếc áo và báu vật còn để tại dinh văn thái sư như chỗ chúng tôi là b ạ n mà còn không chịu nổi uống chi quý nương nương là tình ruột thịt lẽ nào ngồi yên không báo thù vân tiêu nói giáo chủ chúng ta có lời truyền cấm các đệ tử triệt giáo không được đến kỳ sơn trừ kẻ nào có tên trong bản phong thần mới chống lại lời ấy nay anh tôi bị nạn chắc do số trời xui khiến thân công báo cười lớn anh mình bị người ta giết chết mà cứ bảo là số mạng thì thật buồn cười số mạng là cái gì nó chỉ là một cái chiêu bài để che giấu tội ác của những kẻ có quyền thế tự cho mình nắm lấy vận mệnh của giáo hệ muốn làm gì cũng được huỳnh tiêu và bích tiêu nghe t h ầ n công báo nói như vậy cũng nổi n ắ m nhìn vân tiêu nói chị thật vô tình không tưởng gì đến cốt nhục triệu đại ca trước khi chết để áo lại tức là muốn bảo chị em ta trả thù đó nay hai chị em chúng tôi quyết xuống tây kỳ thăm hải cốt đại ca như vậy chắc chị cũng tưởng rằng hai chị em chúng tôi có tên trong bản g phong thần chứ gì huỳnh tiêu và bích tiêu nói dứt lời người cưỡi chim hồng hạc kẻ cưỡi chim r ằ n bay ra khỏi động vân tiêu đứng nhìn theo và thầm nghĩ hai đứa nó xuống tây kỳ thế nào cũng dùng hỗn nguyên đấu mà bắt đệ tử cung ngọc hư làm lớn chuyện ta phải theo để điều khiển chúng nó mới được nghĩ rồi truyền đồng tử dữ động cưỡi chim loan s à n h bay theo gọi lớn hai em chậm lại đợi chị đi với huỳnh tiêu và bích tiêu hỏi chị theo hai em để làm gì vân tiêu nói chị sợ hai em nóng nảy sinh chuyện khó lòng nên phải theo hai em để dìu dắt nói rồi r ụ c thanh loan bay tới s ả y phía sau có tiếng kêu lớn ba vị nương nương chậm lại đợi tôi với vân tiêu ngó lại thấy hạng chi tiên cô liền hỏi hiền muội từ đâu đến hạng chi tiên cô nói em theo ba chị đồng xuống tây kỳ cả bốn người cùng nhau họp đoàn đi được một lúc lại nghe có tiếng kêu lanh lành đợi tôi theo với quý cô nương ơi bốn người quay lại thì thấy t h ẻ vân tiên cô liền hỏi t h ẻ vân nương nương gọi tôi có việc gì t h ẻ vân nói vừa rồi tôi có gặp thân công báo cho biết quý nương nương đồng xuống tây kỳ chúng mình là người bạn thân với nhau lẽ nào trong lúc nguy biến lại bỏ nhau cả năm người cùng nhìn nhau trao đổi mối tình thắm thiết khi năm vị tiên cô đến trước dinh thương quân sĩ trông thấy liền hỏi thăm tự sự vào báo với văn trọng văn trọng lật đật ra ngoài đón rước vào đại điện trả nước vân tiêu hỏi ngày trước thái sư thỉnh anh tôi đến đây trợ lực chẳng ngờ tử nha làm phép bắn chết anh tôi vậy hài cốt anh tôi ở đâu xin cho chúng tôi mai táng văn trọng khóc lớn tôi mang ơn triều đình hưởng giàu sang phú quý đến lúc quốc biến gia vong dẫu chết đi đền nợ nước cũng đành còn triệu đạo huynh chỉ vì tình bạn mà bỏ xác thật lòng tôi đau đớn lắm vừa rồi tử nha làm phép chủ yếm tại kỳ sơn bắn chết lệnh huynh xác lệnh huynh tôi quần quàng sau trại lệnh huynh trước khi chết cởi áo gói kim đ à o tiễn gửi lại cho ba vị tiên nương và chối rằng ba vị tiên nương thấy áo cũng như thấy mặt anh ba chị em vân tiêu nghe nói thảm thiết không cầm được giọt lệ hai người bạn gái cũng che mặt khóc s ộ t sùi văn thái sư lấy g ố i áo để ra trước bàn ba chị em mở áo ra trông thấy di vật nhìn nhau khóc h òa bích tiêu nóng lòng hỏi văn trọng thi h ả i anh tôi quàng ở đâu văn thái sư nói tôi quàng sau dinh để giao lại cho quý vị tiên cô theo lời trăng chối của triệu đạo huynh huỳnh tiêu nói chúng ta ra sau dinh xem thi thể anh chúng ta ra thế nào vân tiêu nói đại ca đã chết còn coi làm gì nữa cho thêm đau đớn bích tiêu nói đã đến đây phải coi cho thấy mặt hai chị em kéo nhau ra sau trại vân tiêu túng thế phải theo sau huỳnh tiêu và bích tiêu giở nắp áo quan ra thấy triệu công minh bị chảy máu nơi tim và hai con mắt bích tiêu nổi giận nói lớn ác nhân ác nghiệt giết người như v ậ y mà bảo là chính đạo huỳnh tiêu nói không cần giận dữ làm chi chị em ta bắt chúng nó cũng bắn vào qua tim và hai con mắt để trả thù vân tiêu nói chúng ta không oán hận tử nha mà chỉ trả thù lục yểm kẻ đã bày phép lạ sát hại anh ta tản nhẫn mà thôi giữa lúc đó có vị đạo sĩ chủ trận hồng sa bước vào chào hỏi năm vị tiên cô cũng ôn tồn đ á m lễ và hỏi thăm mọi việc trong quân binh văn thái sư truyền dọn t i ệ t đãi đằng hôm sau năm vị tiên cô đến trước lư bồng gọi tử nha ra nói chuyện tử nha liền dẫn bốn tướng đi theo lược trận vân tiêu cưỡi t h à n h l o à n đến trước nói lớn ta không cần nói với tử nha hãy kêu lục yểm ra đây cho ta bảo dương tiễn vội vào báo với lục yểm có năm vị tiên cô mời đạo trưởng ra trận lục yểm nói với tử nha cứ để bần đạo ra trận xem chúng nó làm trò gì cho biết nói rồi cầm bảo kiếm xuống khỏi lư bồng vân tiêu thấy lục yểm người lùn tịt đầu t r ừ a hai vá thì nói lớn thì ra một gã lùn lục yểm nói ngươi chớ khinh ta lùn tuy lùn nhưng tài năng không lùn như ngươi tưởng hãy nghe đây thường nương mây bạc tụng huỳnh đình cửa động thường thường hứng gió thanh tiên cảnh thái nhàn tìm thú vắng phồn hoa dù đẹp chẳng say tình càn khôn dồn cả vào tay áo nhật nguyệt treo đầu một gậy linh uống thuốc kim đan vài hột nhỏ cơ trời hiểu thấu mọi uy linh lục yểm ca rồi xá vân tiêu một cái huỳnh tiêu hỏi ngươi có phải lục yểm đạo nhân không lục yểm đáp chính là ta huỳnh tiêu nói tại sao ngươi làm phép chủ yếm bắn chết anh ta l ụ c yểm nói nếu ba vị tiên cô đồng ý cho tôi thanh minh việc này thì tôi sẽ nói rõ bằng không muốn làm gì tôi mặc ý vân tiêu đáp ngươi cứ nói ra cho ta nghe thử l ụ c yểm đáp người tu hành cần phải thuận theo lẽ trời chiều theo cơ màu của tạo hóa cho nên người chính thì được thành kẻ tà thì phải đọa tôi học đạo từ đời thiên hoàng đến nay thấy biết bao nhiêu chuyện cũ hễ thuận thì còn nghịch thì mất bởi triệu công minh chẳng giữ bổn p h ầ n giúp vua giữ hại dân lành kỷ mình có phép thần thông không kể đến lẽ phải hễ nghịch trời thì mắc họa nên trời sai tôi giết kẻ nghịch há lại đổ lỗi cho tôi sao xét lại ba vị nương nương chớ nên chuốc lấy t h ổ hận mà đến chỗ này nơi đây là biển lửa núi dao không phải chỗ an thân của người tu luyện nếu rủi ro bề nào ăn năn không kịp xin ba vị nương nương xét lại vân tiêu nghe nói làm thinh ngẫm nghĩ huỳnh tiêu nạt lớn y ê u đ à o đừng đem ba t ứ c lưỡi mà gạt gẫm chúng ta kẻ giết người phải đền tội ngươi bắn chết anh ta ta không thể để cho ngươi ung dung sống mãi nói rồi d ơ bảo kiếm chém liền lục yểm đưa gươm ra đỡ hai người đánh được ít hiệp bích tiêu lấy hỗn nguyên đấu quẳng lên múc lục yểm đem về để chức dinh thì lục yểm đã hôn mê không còn biết gì nữa có bài thơ rằng báu ấy từ hồi mới tạo tiên bích du cung nọ để lưu truyền đem tài thâu hết không ai giỏi đem xuống tây kỳ bắt các tiên bích tiêu trói lục yểm lại vẽ bùa yếm tại cung mê hoàn truyền quân treo lên cột cờ rồi nói với văn thái sư tôi lấy đầu nó không khó gì x o n g tôi muốn trả thù cho anh tôi để tôi bắn nó cho hả giận liền truyền năm trăm quân xạ thủ trương cung bắn vãi vào mình lục yểm như mưa bấy giờ lục yểm đã tỉnh lại liền làm phép che thân bao nhiêu tên bắn đến mình đều hóa ra cho hết quân xạ thủ thấy vậy thất kinh văn thái sư cũng hoảng vía bích tiêu nổi giận nói y ê u đạo ngươi làm phép gì gạt ta đó nói rồi quăng kim đao tiễn lên chém lục yểm lục yểm xem thấy nói lớn thôi tôi xin cứu ba vị nương nương nói rồi hóa mống bay về lư bồng các đạo hữu trông thấy mừng rỡ nhiên đăng hỏi đạo hữu bị hỗn nguyên đấu bắt đi làm sao mà về được lục yểm đáp nó không biết lý lịch tôi nên mới dùng tên mà bắn để báo k i ử u cho anh nó cuối cùng nó lại quăng kim đao tiễn lên tôi hóa mống bay về đây nhiên đăng khen phép thuật của đạo hữu hay lắm lục yển nói ngày nay bần đạo có việc xin g i ã tử ít hôm sẽ trở lại nói rồi đằng vân đi mất hôm sau ba vị tiên cô lại đến khiêu chiến tử nha cưỡi tứ bất tướng dẫn các đệ tử ra khỏi lư bồng thấy vân tiêu cưỡi t h à n h l o à n đứng trước trên đầu chừa hai vá mình mặc hồng bào tử nha thi lễ vân tiêu nói ta ở tam tiên đảo ưa điều thanh tịnh lánh việc thị phi x o n g giận v ề ngươi dùng thất tiên thơ bắn anh ta chết anh ta thù oán gì mà ngươi nỡ ác tâm như vậy tuy lục yểm bày kế x o n g cũng do ngươi yếm đối lẽ thường hễ giết người tất bị giết lại ngươi tài cán bao nhiêu mà dám cả gan như vậy dẫu cho nhiên đăng cũng không thể khi dễ c h ị em ta tử nha nói Nương, nương nói ư ơ n n g sai rồi không phải chúng tôi tìm đến lệnh huynh mà gây oán tại lệnh huynh đến đây gây s ợ dấn thân vào chỗ hiểm sao tránh được tai ương huỳnh tiêu nổi giận nói ngươi giết anh ruột ta chúng ta phải báo thù dù là người giáo đạo nào cũng phải thừa nhận là lẽ phải nói rồi chém xuống một gươm tử nha đưa gươm ra đỡ hoàng thiên hóa g ụ c kỳ lân đến vung xăm g chùy đánh tiếp với tử nha dương tiễn g ụ c ngựa kim cầm thương bạc lướt tới trợ chiến bên kia bích tiêu g ụ c kim loan xông vào t h ẻ vân tiên cô lấy một nắm lục mục châu trong bầu phép vãi ra các bạn thân mến về lời bàn mọi diễn biến trong vũ trụ chẳng qua là những nhân quả nối tiếp nhau nhân quả nọ trùng phùng phát sinh chẳng bao giờ dứt luật nhân quả là cái khâu chính diễn biến không ngừng tạo cho đời sống loài người nhiều phức tạp thật vậy nếu không có nhân chẳng bao giờ có quả và có cái nhân tốt tất khỏi mang cái quả xấu nhiều nhà tư tưởng học chủ trương thực hiện những cái nhân tốt để đạt cái quả tốt tuy nhiên thực tế ít ai thực hiện được vì một cái quả có khi do nhiều cá i nhân gây ra mà cá i nhân lại có cái do chính bản thân mình gây nên lại có những cái do khách quan đưa đến cá i nhân không tốt đưa đến cái quả xấu rồi cái quả xấu ấy lại thành cá i nhân để tạo cái quả xấu khác thành thử nhân quả tuy là việc thấy trước mắt mà ít ai tránh được